Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 703 Cấm chế 2. Dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn cũng nhờ có chỉ có thể nhìn thấy có nhiều điểm đỏ mà thôi. Còn về phần mặt khác thì không hề phát hiện. Vì vậy đương nhiên trên quyển gia dê này đích thật là có một đạo cấm chế đặc thù. Dương lỗi trước đây cũng thử giải trừ một tầng cấm chế này. Nhưng căn bản không làm được. Dương lỗi phỏng đoán, nếu như muốn có được càng nhiều tin tức, Có lẽ sau khi mở cấm chế này ra thì sẽ nhận được càng nhiều tin tức hơn. Dương Lỗi dẫu rằng tại phương diện trận pháp đã đạt tới cấp bậc tông sư, có điều về phương diện cấm chế này thì cũng là cực kém, vẻn vẹn chỉ có thể đủ thông qua chân thực ưng nhãn để tránh né một chút cấm chế mà thôi, còn muốn giải trừ cấm chế, vậy đối với Dương Lỗi mà nói thì vẫn là một thách thức rất lớn, nhưng mà đối với Tiêu Ly thì Dương Lỗi cũng không có gửi gắm hy vọng lớn lao nào. Tiêu Ly này cũng không có khả năng là cái đại sư cấm chế. Để ta xem, Tiêu Ly cầm quyển da dê trong tay rồi cẩn thận quan sát, một lúc lâu mới đặt quyển da dê xuống bàn, thế nào? Có phát hiện gì không, Dương Lỗi vẫn hy vọng Tiêu Ly có thể giải trừ bí ẩn trên bề mặt quyển da dê này. Dù sao nếu như không biết rõ ràng trong đó rốt cuộc có bí mật gì, nên cứ luôn luôn phải nhớ cho kỹ thì cũng không phải một chuyện tốt. Có đôi khi tò mò quá mức cũng không phải chuyện gì tốt, nghĩ tới đây, trong lòng Dương Lỗi đột nhiên chấn động chính mình trước kia đâu phải là hiếu kỳ như vậy, mà hiện tại nhìn thấy quyển gia dê này thì hắn lại để bụng như vậy đối với vật này, quyển gia dê này tự hồ có ma lực gì đó, điều này làm cho Dương Lỗi kinh hải không thôi, chuyện càng ngày càng không đơn giản, xem ra bí mật trong quyển gia dê này cũng không phải bí mật bình thường, thậm chí có khả năng quan hệ đến bí mật của cả Vô Tận Chi Hải này, quyển gia dê như vậy thì ta đã từng thấy tại tàn Thư Các trong Huyền Thiên Tông. Loại quyển gia dê có cấm chế đặc thù Muốn giải trừ loại tấm chế đó thì cần phải dùng Kinh Nhu Chi Thủy mới được. Có điều hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp để thu được khinh Nhu Chi Thủy, cho nên, nếu muốn vén màn bí ẩn thì tạm thời là không có khả năng. Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi mà nói, Kinh Nhu Chi Thủy. Người nói đến Kinh Nhu Chi Thủy sao, Dương Lỗi vui mừng. khinh Nhu Chi Thủy này đối với người khác mà nói thì có lẽ là một việc khó nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, khinh Nhu Chi Thủy cũng lại không coi là cái gì. Chính mình có được đoái hoán hệ thống, muốn thu được khinh nhu chi thủy thì chẳng qua là tiêu hao một chút đoái hoán điểm mà thôi, không sai, là kinh nhu chi thủy. Nhưng mà ta cũng không phải khẳng định chắc chắn rằng có kinh nhu chi thủy là có thể giải trừ được cấm chế này. Liệu có đúng là không còn cần tới phương pháp khác hay không thì ta cũng không biết, nhưng mà tại huyền thiên tông thì quyển gia dê kia và các quyển gia dê khác là cùng một loại, là phải dùng kinh nhu chi thủy để bài trừ cấm chế. Quyển này phẩm chất mặc dù như nhau, nhưng cũng không ai biết, có đúng thế là không còn phương pháp đặc thù khác hay không. Tiêu Ly suy nghĩ một chút, rồi mới nói, cái này không quan hệ, chúng ta cứ thử một lần sẽ biết. Dương lỗi không thèm để ý chút nào liền nói, ngươi có kinh nhu chi thủy. Tiêu Ly thấy dương lỗi nói như vậy thì có hơi kinh ngạc nhìn hắn. Kinh nhu chi thủy này đâu phải là món đồ bình thường. Mặc dù kinh nhu chi thủy không là tiên khí gì, không có nhiều tác dụng như vậy. Nhưng Kinh Nhu Chi Thủy này cùng quá khó lòng có được, nó quá ít, Dương Lỗi gật đầu, không sai, khinh Nhu Chi Thủy thì ta có, Dương Lỗi điểm một cái để mở hệ thống, tìm kiếm Kinh Nhu Chi Thủy, Kinh Nhu Chi Thủy này chỉ cần 100 đoái hoán điểm mà thôi. Đối với Dương Lỗi mà nói, chẳng qua là mưa bụi mà thôi, Đinh, người chơi có cần đổi khinh Nhu Chi Thủy hay không? Đổi, Đinh, chúc mừng người chơi thu được 10 giọt Kinh Nhu Chi Thủy, âm thanh kia của hệ thống vang lên trong đầu Dương Lỗi. Kinh nhu chi thủy này so với kinh nhu chi thủy mà chính mình đoạt được trước đây thì có phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, giá cả cũng phải đắt hơn. 10 giọt kinh nhu chi thủy này chính là 1.000 điểm đoái hoáng điểm. Trước sự theo dõi của tiêu ly, dương lỗi lấy kinh nhu chi thủy ra, sau đó nhỏ một giọt trên nạc quyển da dê kia. Tiếp theo hai người vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào quyển da dê xem biến hóa ra sao. Sau khi giọt kinh nhu chi thủy kia nhỏ ở trên mặt quyển da dê, Quyển gia dê kia nhanh chóng hấp thu một giọt khinh nhu chi thủy này, thế nhưng điều khiến cho hai người thất vọng chính là, quyển gia dê này mặc dù có hấp thu khinh nhu chi thủy, nhưng sau khi quyển gia dê trở nên sạch sẽ hơn một chút, có thêm một vẻ bóng lộn thì cũng không còn có biến hóa gì nhiều hơn, hình như không được, tiêu ly có hơi ấy nấy nhìn dương lỗi. Kinh nhu chi thủy này là cực kỳ trân quý, lần này liền tiêu hao một giọt kinh nhu chi thủy, khiến cho tiêu ly ít nhiều có hơi tự trách, thật xin lỗi. Để ngươi lãng phí một giọt kinh nhu chi thủy, không quan hệ, chẳng qua là một giọt kinh nhu chi thủy mà thôi, đối với ta mà nói, không có gì là đáng ngại, ta còn có chín giọt mà." Dương Lỗi tuyệt không lưu ý, nhưng lại là có hơi kinh ngạc. Băng Sơn mỹ nhân Tiêu Ly này lại cũng mở miệng nói xin lỗi, lúc này Dương Lỗi cũng là có hơi buồn bực, tiêu hao một giọt kinh nhu chi thủy đối với Dương Lỗi mà nói thì không tính là cái gì. Nhưng không tìm được phương thức làm thế nào vén màn bí mật trong quyển gia dề này, Đó mới là chuyện khiến cho dương lỗi buồn bực, có thể nguyên nhân là sử dụng kinh nhu chi thủy quá ít hay không? Dương lỗi nhớ lại, dù sao kinh nhu chi thủy đã dùng một giọt, lại nhỏ một giọt thử xem. Vì vậy dương lỗi lại lần nữa xuất ra kinh nhu chi thủy, rồi chuẩn bị lại nhỏ một giọt. Ngươi đang làm gì? Thấy động tác của dương lỗi, tiêu ly vội vàng túng lấy tay dương lỗi mà hỏi, ta lại nhỏ một giọt kinh nhu chi thủy nữa để thử xem. Ta nghĩ có đúng là kinh nhu chi thủy quá ít hay không? của tiêu ly có cảm giác hơi lành lạnh nhưng mà rất miệng màng khiến cho dương lỗi có một loại cảm giác rất thoải mái ngươi ngươi đã nhỏ một giọt mà không hề có phản ứng gì ngươi có nhỏ thêm nhiều hơn thì cũng là lãng phí tiêu ly bảo không có việc gì chẳng qua là vài giọt kinh nhu chi thủy mà thôi kinh nhu chi thủy này cũng không phải vật trân quý gì dương lỗi cười cười nói hơn nữa dù sao đều là nhỏ một giọt nói không chừng sau khi lại nhỏ một giọt kinh nhu chi thủy Cấm chế này liền giải tỏa thì sao Ngươi, tiêu ly cũng không biết nói gì nữa Kinh nhu chi thủy này Chính là thứ cực kỳ hiếm thấy Vậy mà dương lỗi lại còn nói Đó cũng không phải vật trân quý gì Chương 704 Bí mật quyển gia dê Đến sau khi dương lỗi lại nhỏ Một giọt kinh nhu chi thủy lên trên bề mặt Quyển gia dê kia Thì chuyện làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra Hình vẽ trên quyển gia dê kia Vốn chỉ rộng bằng một bàn tay đã xảy ra biến hóa Ở trên bàn tay kia đã xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, hơn nữa trên các điểm đỏ còn có những đường chỉ đỏ, chúng nối liền những điểm đỏ này lại với nhau, điều khiến cho dương lỗi giật mình không chỉ riêng những thứ này, mà là tại những chỗ còn trống lại hiện ra một đạo khẩu quyết, đại tạo hóa chi thủ, đây là một loại công pháp, hơn nữa là một loại công pháp hết sức lợi hại, dương lỗi nhìn, đại tạo hóa chi thủ, nghe nói đó là tu luyện tới trình độ cao nhất, chỉ kẻ động chân tay liền có khả năng hủy diệt cả vũ trụ. Thế này, thế này cũng quá dối gạt đi, dương lỗi ngẫn người nói, dương lỗi vẫn còn không thể nào tin được công pháp này thực sự lợi hại như thế. Nếu như thật sự lợi hại như thế, chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại ở thế giới này, cái này cũng là công pháp khủng bố, mặc dù là tại tiên giới, thậm chí tại thần giới còn cao hơn cả tiên giới thì nó cũng là đối tượng cho vô số cường giả tranh đoạt, là cái gì, dương lỗi đưa quyển gia dê cho tiêu ly, một mình ngươi nhìn một chút đi, đại tạo hóa chi thủ. Khẩu khí quả thật là lớn, tiêu ly đối với công pháp này thì cũng không thể nào tin được. Có điều vừa nhìn thì nàng phát hiện công pháp này đích xác có chỗ độc đáo, nhưng khiến cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là công pháp này cũng lại không thích hợp cho nàng tu luyện. Vì vậy nàng trả lại quyển gia dê cho dương lỗi, công pháp này tự hồ cũng rất thích hợp với ngươi, một mình ngươi tu luyện một phen. Ta nghĩ đối với đám người lần đi vô tận chi hải này hẳn là có trợ giúp rất lớn, hả, đây là cái gì? Dương lỗi phát hiện trên một mặt khác trong quyển da dê này còn có một vài thứ. Hắn cầm trong tay vừa nhìn, đây là một bức bản đồ, một bức bản đồ vô tận chi hải, thật tốt quá, lại là một bức bản đồ, bản đồ vô tận chi hải. Ơ, không đúng, không đúng, tự hồ không đúng. So với bản đồ trước đây ngươi cho ta thì có chỗ khác biệt rất lớn, sau khi nhìn kỹ, dương lỗi phát hiện bản đồ này không so sánh được với tấm bản đồ kia mà tiêu ly cho mình. Chúng khác nhau quá lớn, tấm bản đồ này hẳn là có từ rất lâu trước tấm bản đồ kia. Hẳn là ghi chép lại từ trăm vạn năm trước, Tiêu Ly vừa nhìn, liền nói, tại mấy trăm vạn năm trước, vô tận chi hải không có hung hiểm như vậy. Khi đó vô tận chi hải cũng không phải nước biển mênh mông, mà là một đại bình nguyên hoàn toàn bằng phẳng, rộng lớn phì nhiêu, bình nguyên, không sai, nhưng mà sau một lần đại thảm họa long trời lỡ đất đó, cả đại bình nguyên chỗ vô tận chi hải hiện nay chỉ trong một đêm liền biến thành biển khơi mênh mông, Tiêu Ly nói, trong một đêm biến thành biển khơi. Điều này làm cho Dương Lỗi thật đúng là không quá tin tưởng, làm sao có thể, mặc dù là phát sinh các loại tai họa thiên nhiên động đất linh tinh gì đó thì cũng sẽ không chỉ trong một đêm khiến cho một vùng bình nguyên rộng lớn biến thành biển khơi. Bởi dẫu như thế nào cũng có một quá trình quá độ, cho nên đối với điều này, Dương Lỗi là không tin, bản đồ này, bản đồ này. Không đúng, không đúng. Dương lỗi cao mày, bộ phận ở chính giữa bản đồ này nhìn thấy thế nào mà có chút hơi giống một cái bàn tay cực lớn, vẫn còn thật sự là có chút tương tự, tiêu ly cũng phát hiện, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái gì, tiêu ly nhìn dương lỗi, đối với dáng vẻ như thế của hắn thì nàng cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc hắn nghĩ tới điều gì, người khẳng định vô tận chi hải này là tại trăm vạn năm trước, liền đã hình thành chỉ trong một đêm, dương lỗi nhìn tiêu ly mà hỏi, dương lỗi nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Hắn có thể nghĩ tới một nguyên nhân hình thành vô tận chi hải, trong sách cổ là ghi chép như vậy. Còn rốt cuộc có phải thật sự hay không, cái đó cũng không thể khảo chứng, Tiêu Ly không hiểu vì sao, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Dương Lỗi, người rốt cuộc nghĩ tới điều gì, Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly nói, nếu như quả thật là thế này, vậy thì liền thật là đáng sợ. Ta nghĩ sự hình thành của vô tận chi hải này có thể không phải thiên nhiên, cũng không phải bởi vì đại thảm họa, mà là do người làm người làm. Điều này sao có thể, mặc dù là tu vi đạt tới cảnh giới thiên tiên, cũng không nhất thiết có thể làm được như thế chứ. Nghe được những lời Dương Lỗi đã nói, Tiêu Ly không khỏi nhìn Dương Lỗi. Dù như thế nào cũng không tin, cái này làm sao có thể? Hơn nữa coi như là tiên tiên có khả năng làm được, nhưng mà một khi tu vi đạt tới cấp độ kia thì căn bản không có khả năng ở lại cấp bậc này, cho nên tình huống mà Dương Lỗi nói căn bản là không có khả năng, không Ta nghĩ, cái này 89 phần 19 là do người làm. Chẳng lẽ ngươi không hề chú ý đến việc bản đồ này là có hình dáng của một bàn tay, cũng như là cả vô tận chi hải chính là một bàn tay cực lớn, mà công pháp ghi chép ở trong quyển gia dê này gọi bằng cái tên đại tạo hóa chi thủ là như vậy. Nếu như đại tạo hóa chi thủ này thật sự lợi hại như thế, thì nó đánh ra một dấu ấn bàn tay thật lớn cũng không phải không có khả năng, không phải sao, dương lỗi nhìn tiêu ly hỏi ngược lại. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù là võ giả cửu cực tạo hóa đỉnh cao, mặc dù là nửa chân bước vào cấp độ kia thì cũng không có khả năng làm được điểm này. Tiêu Ly lắc đầu, điều này rất làm cho người ta kinh ngạc, rất làm cho người ta khó có thể tin. Cái này với điều dương lỗi nói cho chính mình, nếu hiện nay đại lục sùng võ bị hủy dịp như thế, thì khó có thể làm cho người ta tin nổi, phải biết rằng vô tận chi hải này thật là lớn. Mặc dù không thể rộng lớn như so với cả đại lục sùng vỏ, nhưng cũng sẽ không nhỏ hơn bao nhiêu, không có gì không có khả năng, Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly một mực lắc đầu vì không tin, không khỏi cười, ngươi chớ quên, đây chính là mấy trăm vạn năm trước. Tại mấy trăm vạn năm trước, cao thủ nhiều như mây, người có thể phi thăng thượng giới vô số kể, hơn nữa ai có được tiên khí cũng là nhiều vô số kể, thì cũng không có khả năng. Nếu mà quả thật là như vậy, Có nhiều nhân vật lợi hại như vậy thì cả huyền nguyên tinh đã sớm bị hủy diệt rồi, làm sao có thể vẫn còn tồn tại, tiêu ly vẫn cứ lắc đầu, dương lỗi nói, cái này không có gì là không có khả năng. Hơn nữa ta cũng không hề nói, lúc ấy cũng rất nhiều nhân vật lợi hại như thế đã tạo thành vô tận chi hải hôm nay, ta nghĩ hẳn là hai cường giả tuyệt thế kia, hẳn là những nhân vật lợi hại nhất khi đó, lại hoặc là, căn bản là tiên nhân trên thượng giới, mà lại còn không phải tiên nhân bình thường. Chương 705, Tâm Địa Tham Lam 1. Tiêu Ly nghe xong, vẫn nói, không có khả năng, mặc dù là tại lúc thượng cổ, thì tiên nhân cũng là đã bị hạn chế, điều này có ghi chép, dương lỗi cười cười, lại nói, ha ha, cái này không nhất thiết. Ai nói tiên nhân sẽ phải chịu hạn chế, huống chi mặc dù là đã bị hạn chế thì cũng không nhất thiết cũng không xuống đến hạ giới. Tại Đại Lục Sùng Võ Ta liền đã gặp phải tiên nhân, cái gì? Ngươi gặp phải tiên nhân, Dương Lỗi vừa dứt lời, Tiêu Ly liền tóm lấy cổ tay của Dương Lỗi, không sai, nhưng mà đó cũng không phải một tiên nhân còn sống, đương nhiên có lẽ hắn còn sống. Dương Lỗi nhớ lại chính mình trong thông đạo cổ mộ ở Tu La Điện kia đã thấy một khối xác chết thật lớn. Khí thế khủng bố kia tuyệt đối không phải một phàm nhân, một người tu luyện bình thường có khả năng có được, mặc dù là tiên nhân bình thường thì cũng không có khả năng có được khí thế khủng bố như vậy, nhưng đó lại là một người đã chết mà còn có khí thế như vậy. Có thể thấy được người kia khi còn sống là khủng bố ra sao? Dương lỗi tin tưởng, nếu như là người kia ra tay như thế thì sẽ không chỉ nói đến một cái vô tận chi hải, mà coi như là hàng chục vô tận chi hải, hắn cũng có thể đủ sức đánh ra, đó là một vị tiên nhân, cho dù là tiên nhân đã chết hay có lẽ còn sống, tóm lại hắn rất khủng bố. Ta có cảm giác, chỉ cần hắn muốn là có khả năng tùy ý hủy diệt huyền nguyên tinh, Dương lỗi nhìn Tiêu Ly nói. Điều đó không có khả năng, quá khó lòng làm cho người ta tin nổi, tiêu ly vẫn lắc đầu, ha hả cho dù có đúng thế hay không, đối với chúng ta mà nói thì cũng tịnh không có gì, không phải thế sao, dương lỗi lại nói. Đích xác, cho dù vô tận chi hải này có đúng bởi vì hai vị cường giả siêu cấp chiến đấu mà hình thành hay không, thì đều không quan hệ cùng hiện tại, nếu hiện tại bí mật của quyển gia dê cũng đã giải tỏa, như vậy điều dương lỗi cần phải làm là tu luyện đại tạo hóa chi thủ này. Môn công pháp này, chính mình tu luyện mà thành, thì đích đích sát sát có khả năng lại có được sự trợ giúp rất lớn trong hành trình qua vô tận chi hải, được rồi, nếu đáp án đã được lộ ra, như vậy ta cũng nên trở lại chỗ ở của ta. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tu luyện thật tốt đại tạo hóa chi thủ này, thử xem sau khi tu luyện thành công thì rốt cuộc lợi hại đến đâu, nói xong dương lỗi liền đi ra ngoài cửa, trở lại trong chỗ ở của mình. Dương lỗi mở quyển gia Yekira để chuẩn bị tu luyện đại tạo hóa chi thủ này, không thể không thừa nhận, đây là một loại tuyệt kỹ vĩ đại. Mặc dù là chính mình tu luyện phong đao thất sát cũng còn kém rất xa, nếu như đại tạo hóa chi thủ này tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy chính mình cơ hồ có khả năng phát huy ra được 100 lần sức mạnh so với chiến lực của bản thân, 100 lần, thử nghĩ, đó là khủng bố ra sao? Phải biết rằng chính mình tu luyện phong đao thất sát, Lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là có thể phát huy ra được 7749 lần chiến lực mà thôi. Đại tạo hóa chi thủ này chính là có khả năng đánh ra chiến lực khủng bố cao hơn 100 lần so với bản thân, nếu như chính mình tu luyện thành công, mặc dù chính mình hiện nay chẳng qua là võ thần đại viên mãn, nhưng cũng có thể dễ dàng giết chết võ giả thất tinh luyện cương, thậm chí với cấp bát quái ngưng thần thì chính mình cũng có nắm chắc liều mạng, cho nên Dương Lỗi nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Sau khi ghi nhớ thành thuộc lộ tuyến vận hành đại tạo hóa chi thủ, ở trong lòng cũng nghiền ngẫm mấy chục lần cho đến khi thuộc lầu. Cuối cùng cũng có nắm chắc thì dương lỗi mới bắt đầu tu luyện, đại tạo hóa chi thủ này, chủ yếu nhất là nó chuyển chân khí toàn thân phóng vào trong tay, rồi sau đó phát huy ra. Đến lúc dương lỗi tu luyện, chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, tinh khí thần cả người đạt tới một tình trạng hoàng mỹ hài hòa. Tay phải chậm rãi nhất lên, nó phát ra ánh sáng nhàng nhạt. Lúc này toàn bộ năng lượng của dương lỗi đều ngưng tụ ở trên tay phải, dương lỗi cảm giác chính mình đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Lực lượng của tay phải tự hồ đã đạt tới một cực hạn, đạt tới một cảnh giới khủng bố. Dương lỗi cảm giác, chỉ cần chính mình muốn, vậy chính mình liền có khả năng hủy thiên diệt địa, chỉ tay là hắn có khả năng xé rách không trung, hủy diệt vũ trụ. Đương nhiên dương lỗi biết, cái này chẳng qua là ảo giác mà thôi, nếu muốn đạt tới cấp bậc như vậy thì chính mình còn xa mới đủ. Nhưng mà thực lực của mình đích xác có sự tăng lên rất lớn, có thể nói, nếu như chính mình thi triển đại tạo hóa chi thủ, vậy tuyệt đối có khả năng giết chết thất tinh luyện cương. Còn về phần cường giả cấp bậc bác quái ngân thần, dương lỗi cũng có tự tin có khả năng đấu cùng một trận, dương lỗi che giấu lực đạo, nhẹ nhàng phát huy ra một chưởng. Một cái bàn trước mặt lập tức biến mất vào vô hình, đại tạo hóa chi thủ, quả nhiên là đã đoạt tạo hóa của thiên địa. Dương Lỗi nhìn tất cả trước mắt mà không khỏi thở vào nói, Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được, chính mình nắm chắc đối với lực đạo, khống chế đối với lực đạo đã đạt tới một cấp bậc cực kỳ tế nhị. Chỉ cần trong phạm vi 100 thước quanh mình, Dương Lỗi sử dụng đại tạo hóa chi thủ sẽ tuyệt đối có khả năng khống chế hoàng mỹ, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi nhớ lại một cảnh giới đã chứng kiến ở địa cầu, nhập vi, đúng, chính là nhập vi. Đây là một cảnh giới rất huyền diệu. Sau khi chính mình tu luyện đại tạo hóa chi thủ, phát hiện cái này rất tương tự với cảnh giới kia. Chỉ cần thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, như vậy uy lực của đại tạo hóa chi thủ lúc nào cũng có thể tùy thời không ngừng tăng lên, mà phạm vi chính mình có thể đủ sức điều khiển cũng sẽ càng ngày càng rộng hơn. Thậm chí, dương lỗi tin tưởng, chỉ cần thực lực của chính mình đạt tới tình trạng nhất định, mặc dù là cả vũ trụ cũng sẽ nằm trong khống chế của chính mình. Hơn nửa vừa rồi chính mình nhẹ nhàng xuất một chưởng là có thể làm cho cái bàn trước mặt hóa thành hư vô mà các thứ đồ khác lại không tổn hao chút nào. Chỉ riêng là một chiêu này, liền có khả năng kinh thường quần hùng, trong lòng dương lỗi thật sự rõ ràng. Chiêu thức ấy, mặc dù là võ giả tu vi đạt tới tạo hóa đỉnh cao, thậm chí là võ giả nửa bước chân đã bước vào cấp độ kia thì cũng không có khả năng làm được mà chính mình cũng đã làm được, có khả năng tưởng tượng, đại tạo hóa chi thủ này cũng bố thế nào chính mình. Sau khi dương lỗi tu luyện đại tạo hóa chi thủ, thậm chí hắn còn hoài nghi, đại tạo hóa chi thủ này so với huyền nguyên quyết chính mình hiện đang tu luyện, thậm chí so với bất tử kim thân quyết chính mình vừa tu luyện không lâu thì còn phải lợi hại hơn rất nhiều. Chính mình thật sự là quá may mắn, nhặt được một lợi ích lớn đến như vậy, chương 706, tâm địa tham lam. 2. Vài ngày sau, đám người dương lỗi bước vào hành trình. Thời gian đến ngày di chỉ bách hoa cung trong vô tận chi hải mở ra đã không còn sớm. Vốn ban đầu dương lỗi và tiêu ly trước đây là chuẩn bị sớm hành động, nhưng mà bởi vì dương lỗi tu luyện đại tạo hóa chi thủ nên mới chậm trễ một chút thời gian. Hiện nay đại tạo hóa chi thủ của dương lỗi đã cực kỳ thuần thuộc, chỗ thiếu hụt chẳng qua là thực chiến. Đương nhiên cái này đối với dương lỗi mà nói không phải là vấn đề. Mặc dù không kinh qua thực chiến, nhưng dương lỗi biết, Nếu như chính mình sử dụng chiêu đại tạo hóa chi thủ này thì tuyệt đối là khủng bố. Mấy ngày vừa qua, thực lực của Dương Lỗi so với ngay từ đầu ít nhất tăng lên một đại cấp bậc Dương Lỗi có tự tin, nếu như lại đánh nhau với Yến Vũ kia, mặc dù là chính mình không sử dụng vô địch thủ hộ thì cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Trên đường đi, ba người Dương Lỗi Hoa Diễm Hồng còn có tiêu ly đi cùng một chỗ. Còn mấy người Yến Vũ bọn họ chính là đi ở phía sau, mặt khác vẫn còn một người đi theo. Người này là ông lão mà Dương Lỗi ban đầu đã chứng kiến. Ông lão này là đang âm thầm đi theo, có điều chỉ thế này thì làm sao có thể chạy thoát được chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi. Ngay từ đầu Dương Lỗi liền cảm giác được ông lão này cùng với tiểu nhị của quán kia tự hồ có gì đó không đúng. Không thể không nói tu vi của ông lão này có lẽ cực kỳ khủng bố, đã đạt tới bát quái ngưng thần hậu kỳ. Mặc dù ở đây hoa diễm hồng lợi hại nhất trong năm người thì cũng không nhất thiết là đối thủ của lão. Hơn nửa lão đang âm thầm, nếu như không phải dương lỗi đã nói trước, một khi lão gia hỏa này ra tay thì chỉ sợ đoàn người của mình thật đúng là sẽ gửi xác lại ở chỗ này, mặc dù đã biết lão gia hỏa giấu ở sau lưng, nhưng mà dương lỗi cũng không hề bóc trần. Hắn muốn nhìn, lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì, dọc theo đường đi, đối với dương lỗi mà nói, là vừa có hoan hỷ lại có sầu lo, hoan hỷ chính là hai nàng mỹ nữ bên người. Nhưng buồn bực chính là hai nàng tự hồ trời sinh không hợp nhau, Dương Lỗi cũng là lọc vào giữa hai gọng kìm. Sư Huynh, ngươi cứ như vậy để cho tiểu tử kia chiếm lấy hai nàng hoa diễm hồng và tiêu ly. Nhìn Dương Lỗi và hai nàng chàng chàng thiếp thiếp, một người tên là Yến Thừa trong hai nam nhân đi cùng Yến Vũ ở phía sau bèn quay sang nhìn Yến Vũ. Yến Vũ nghe vậy cay đắng không thôi, chính mình nhìn cũng thấy trong lòng khó chịu a nhưng biết làm thế nào khi tu vi của chính mình trước đây đi tìm người ta định gây phiền toái. Ngược lại bị người ta thu thập cho nếm đòn một trận Nếu như chính mình lại đi lần nữa Căn bản là tự rước lấy nhục Hơn nữa Yến Vũ cũng đã biết chỗ khủng bố của Dương Lỗi Nếu như lại đi khiêu khích thêm Vậy quả thực chính là muốn chết Làm không tốt Dương Lỗi sẽ giết chính mình Thừa sư đệ ngươi đừng nói nữa Yến Vũ có hơi đau khổ xua tay nói Sư Huynh Ta liền không quen nhìn tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy Nếu không ta đi bắt hắn về đánh một trận Yến Thừa kia nhìn sư huynh của mình mà hỏi, đúng vậy, Yến Vũ huynh, Yến Thừa nói đúng. Dương lỗi này ta cũng không quen nhìn. Chúng ta đi trừng trị hắn một trận, cho hắn biết tay một chút, người nói chuyện gọi là tiền ích, là đại đệ tử vân môn, Tu Vi cũng không yếu, hiện nay là cảnh giới lục đạo luân hồi sơ kỳ. Các ngươi đừng sàn bậy, ta cũng sớm đã thử dò xét qua, dương lỗi kia có Tu Vi sâu không lường được, Yến Vũ nói thêm, không nên đi trêu chọc hắn. Nếu không chết như thế nào cũng không biết, làm sao có thể? Yến Vũ Huynh, ngươi không phải đang nói giỡn chứ, tiền ít không thể tin nhìn Yến Vũ mà hỏi thêm, điều này sao có thể? Tiểu tử kia chẳng qua là tu vi võ thần đại viên mãn. So với Yến Vũ Huynh ngươi đó là cách biệt một trời. Muốn đối phó một gia hỏa cấp bậc võ thần, một ngón tay liền cũng đủ nghiền chết hắn, làm sao có thể cho được, đúng vậy, sư huynh, ngươi không phải là sinh ra ngu ngốc đó chứ? Yến Thừa cũng không tin, nói phụ họa theo, ta lừa các ngươi làm cái gì. Liền tại mấy ngày trước, ta phát hiện tiểu tử kia lại đi từ trong chỗ ở của Diễm Hồng ra, trong cơn giận giữ ta liền hận không thể bầm thay tiểu tử kia thành vạn đoạn. Vì vậy liền ra tay đối với tiểu tử kia, muốn cho hắn một bài học, để cho hắn rời xa Diễm Hồng, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này thực sự giấu diễm kỹ. Một kích mạnh nhất của ta căn bản không hề khiến cho hắn bị thương một chút nào, Ngược lại là còn làm chính mình bị chấn đến làm bị thương nặng, nhớ lại tình huống lúc đó, ký ức yến vũ vẫn còn mới mẻ. Một kích mạnh nhất của mình A, đó tuyệt đối là cấp bậc thất tinh luyện cương. Một kích cường đại nhất của mình lại không hề đã thương hắn một chút nào, nếu như là hắn tránh né thì chính mình cũng không có cảm thấy kinh ngạc như vậy, khủng bố như vậy. Nhưng sở dĩ như thế, đó là bởi vì dương lỗi cũng tịnh không tránh né mà là lấy cứng đối cứng tùy ý ngăn cản công kích của mình, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nếu như đây là thật sự, trừ phi là trên người tiểu tử kia có một kiện tiên khí cường đại, Yến thừa nghe vậy liền hô, tiền ít nghe vậy ánh mắt cũng là sáng ngời, lộ ra dáng vẻ tham lam, không sai, Yến Vũ Huynh Tu Vi đã là cấp bậc lục đạo Luân Hồi Đỉnh Cao, tùy thời cũng có thể tiến vào cảnh giới thất tinh luyện cương. Không có khả năng ngay cả một tiểu tử cảnh giới võ thần đều không đối phó được. Yến Vũ Huynh sở dĩ bị đối phương nện cho gây tổn thương, trăm phần trăm nguyên nhân là bởi vì trên người tiểu tử kia có được tiên khí, nếu mà là như thế này, chúng ta đây hoàn toàn có khả năng cướp lấy tiên khí của hắn, trong mắt Yến Thừa cũng là một vẻ tham lam. Tiên khí A, đây chính là tiên khí, tiên khí quý giá ra sao thì bọn họ cũng đều biết. Cả đại lục sùng võ cũng không có vài món, từng có người thu được tiên khí, làm cho chiến lực của hắn phải tăng lên biết bao nhiêu lần. Nếu như một võ giả ngũ khí Tiêu Nguyên có được tiên khí, vậy tuyệt đối có khả năng chống lại Lục Đạo Luân Hồi, thậm chí có khả năng bằng được cường giả Thất Tinh luyện cương. Nếu như là tiên khí có tính công kích, thậm chí có khả năng chống lại võ giả cấp bậc Bát Quái ngưng thần, Yến Vũ vừa nghĩ thì thấy đúng vậy, cấp bậc võ thần của hắn làm sao có thể đối phó được với chính mình. Điều duy nhất có thể là trên người Dương Lỗi có một kiện tiên khí, hơn nữa 89 phần 10 chính là một kiện tiên khí có tính phòng ngự. Nghĩ tới đây, ánh mắt Yến Vũ lué ra, một vỏ thần nho nhỏ mà trên người có được tiên khí, rất có thể là một kiện tiên khí có tính phòng ngự, điều này tự nhiên khiến cho ba người Yến Vũ, Yến Thừa còn có bao gồm cả tiền ích nổi lên tâm địa tham lam, chương 707, lộ ra răng nanh. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp nào đó để dẫn dắt hoa Diễm hồng và tiêu ly rời đi, Yến Thừa hạ thấp âm thanh mà nói với Yến Vũ và tiền ích đó là một chủ ý không tồi, tiền ích cực đầu nói phụ họa theo. Vậy phải làm như thế nào, Yến Vũ hỏi, ừ, nhất định phải có biện pháp tốt, nhưng mà muốn dẫn dắt Hoa Diễm Hồng và Tiêu Ly rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ba người bọn họ một mực đều đi chung một chỗ, Yến Thừa nhìn thoáng qua hai người mà nói, tiền ít nghe vậy cười nói, cái này kỳ thật rất dễ dàng, các ngươi không hề phát hiện sao. Tiêu Ly một mực bất mãn đối với Hoa Diễm Hồng, ta xem hai nữ nhân này đều có ý tứ đối với dương lỗi tiểu tử kia. Chỉ cần chúng ta lợi dụng điểm này, muốn dẫn dắt hai người này rời đi thì cũng không phải việc gì khó, yến vũ sắc mặt không thể nào vui được, hiển nhiên trong lòng có hơi khó chịu. Thế nhưng hắn vẫn nhìn tiền ít mà hỏi, phải làm như thế nào, cái này phải giao cho ngươi, tiền ít đáp, trước kia không phải ngươi một mực có ý tứ đối với hoa diễm hồng sao. Ngươi đi giả dạng đến nói xin lỗi, như vậy có khả năng dẫn dắt hoa diễm hồng rời đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp dẫn dắt tiêu ly rời đi. Không được, cái này không được." Yến Vũ lắc đầu, nói như vậy, còn không bằng trực tiếp dẫn dắt Dương Lỗi rời đi. "Đích xác, như vậy càng thích hợp hơn một chút. Được rồi, nếu như các ngươi nói như vậy thì ta không có có ý kiến, tiền ít có vẻ không vấn đề gì, thế nào cũng được." Điều khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Dương Lỗi kỳ thật một mực chú ý tới ba người. Hành vi của ba người đều rơi vào trong mắt Dương Lỗi, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, ba người muốn đối phó với mình chính lúc hợp với tâm ý của mình. Đại tạo hóa chi thủ của mình đã tu luyện thành công, còn chưa có dịp thử qua chiêu. Nếu bọn họ muốn tự tìm cái chết mà dâng lên tận miệng, vậy thì chính mình liền thành toàn cho bọn họ. Dương lỗi cũng không chú ý bọn họ nữa, mà đi tới bên cạnh hai nàng, truyền âm nói, tiêu ly, hoa diễm hồng cứ để cho ba người tiền ít yến vũ muốn tìm ta gây phiền toái. Các ngươi đi trước, không để cho bọn họ sinh lòng khả nghi, thế này không được. Hoa Diễm Hồng vội nói, nàng chính là cực kỳ quan tâm đến an nguy của Dương Lỗi. Nếu mà Dương Lỗi để xảy ra chuyện gì, vậy chính mình có thể bị lỗi lớn, như vậy hy vọng của Bách Hoa cắt liền xong, không có việc gì, ta nắm chắc mà, Dương Lỗi cười nói, ngươi cứ việc yên tâm, mà Tiêu Ly nói, bọn họ thật to gan, các ngươi yên tâm là được. Mấy người bọn họ không đáng giá nhắc tới, kẻ địch đích thực không là bọn hắn, mà là có một người khác, Dương Lỗi nói. Đối với Dương Lỗi mà nói, ba người này thật đúng là không đáng để ý tới. Điều khiến cho Dương Lỗi đích thực lo lắng chính là ông lão kia. Ông ta có tu vi chính là đạt tới bát quái ngưng thần hậu kỳ, nếu như không cẩn thận trúng kế thì có thể bị phiền toái. Có một người khác, Hoa Diễm Hồng và Tiêu Ly nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, không sai, cuộc người khác, chẳng lẽ các ngươi quên ông lão kia, tam thúc của tiểu nhị kia dương lỗi ra hiệu bọn họ không nên kinh ngạc như vậy, là hắn. Điều này sao có thể, tiền bối kia làm sao có thể sẽ gây bất lợi đối với chúng ta, tiêu ly giật mình hỏi, đối với tiêu ly mà nói, ông lão này hòa nhã như vậy thật giống như là trưởng bối của mình, cũng quan tâm đến mình giống như trưởng bối trong sư môn, làm sao có thể làm điều bất lợi đối với chính mình cho được, tri nhân tri diện bất tri tâm, thấy người thấy mặt không biết tâm địa. Ông lão kia đã đi theo phía sau chúng ta, Chỉ có điều là các ngươi đều không hề phát hiện mà thôi, Dương Lỗi cười gần nói. Không thể không nói, lão gia hỏa này có thủ đoạn thật đúng là không tệ, che giấu rất khá, một mực đi theo lâu như vậy mà Hoa Diễm Hồng và Tiêu Ly đều không hề phát hiện một tia dấu vết, hơn nữa ngay cả chính mình, nếu như không phải có chân thực ưng nhãn như thế, thì thật đúng là không phát hiện được, thuộc ẩn nấp của lão chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới tông sư. Mặc dù là cường giả cửu cực tạo hóa cũng chưa chắc có thể phát hiện Ngươi! Ngươi làm sao lại biết, ta làm sao biết thì các ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút. Vào lúc ta đối phó ba người yến vũ, các ngươi đặc biệt phải chú ý, ta sợ lão ta sẽ ra tay đúng vào lúc ấy, ba gia họa yến vũ này cuối cùng là tai họa, nếu như ông lão kia liên thủ cùng ba người này, khi đó liền thực sự phiền toái, chúng ta đã biết, vậy ngươi phải cẩn thận, Hoa Diễm Hồng nói, yên tâm, chuyện mà không nắm chắc thì ta sẽ không đi làm. Dương lỗi cười cười chậm chấm chấm vừa mới đi không được bao lâu tiền ít liền bắt đầu chạy lên hoa Diễm hồng và tiêu ly thấy thế nhìn nhau Dương lỗi nói quả nhiên không sai tiền ích này chỉ sợ sẽ tìm đến dương lỗi Dương thiếu gia sao vậy tiền thiếu gia có chuyện gì không Dương lỗi nhìn tiền ít trên mặt không có một chút gì khác thường dáng vẻ cực kỳ bình thản Dương thiếu gia chúng ta nhờ nói chuyện một đoạn không ngại chứ tiền ít hỏi Hảo Dương lỗi gật đầu Thầm nghĩ đã sớm đợi các ngươi thật lâu, nay muốn nhìn các ngươi có phải thật sự muốn ra tay đối với chính mình hay không? Nếu như là không thì có khả năng tha mạng cho các ngươi một lần. Nhưng nếu như thật sự muốn ra tay động thủ, vậy liền không trách được bổn thiếu gia, dương công tử. Hoa Diễm Hồng nhìn dương lỗi có vẻ muốn nói lại thôi. Dương lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng, thầm khen nàng biểu diễn thật là đúng chỗ. Ha ha, cô nương Diễm Hồng, ngươi và tiêu ly sư tỷ đi trước đi. Ta đây có chuyện nói với tiền thiếu gia. Được rồi, ngươi phải nhanh lên một chút a Hoa Diễm Hồng nói, chúng ta chờ ngươi ở phía trước. Tiêu Ly cũng nói, đã biết. Dương Lỗi xoay người nói với Tiền Ích, chúng ta đi thôi. Dương Lỗi và Tiền Ích đi tới một chỗ khô ráo. Bởi vì dọc đường này đều là men theo bờ biển mà đi nên có vẻ tương đối ẩm ướt. Lúc này Yến Vũ và Yến Thừa đã chờ ở đó. Dương Lỗi, Yến Vũ nhìn Dương Lỗi, lộ ra hận ý. Dương Lỗi kinh ngạc. Tiểu tử này lại liền nghe răng nanh nhanh như vậy, Yến Vũ, ngươi rất khá a chẳng lẽ quên chuyện hôm đó rồi sao, Dương Lỗi lạnh lùng nhìn Yến Vũ, ngươi là ai lại dám nói chuyện như vậy đối với sư huynh của ta, Yến Thừa thấy Dương Lỗi kiêu ngạo như vậy, lập tức nổi giận tiếng lên một bước, lạnh nhạc hầm hừ nói, ba người các ngươi muốn đối phó ta à, Dương Lỗi thần sắc lạnh nhạt nhìn ba người, giống như đang ngó đám kiến hôi, ánh mắt cực kỳ khinh thường, chương 708, một chiêu là bại. 1. Thật thông minh A nhưng mà người thông minh bình thường đều không sống lâu lâu, tiền ít cũng không tức giận, vỗ tay khen ngợi, các ngươi cũng sẽ không sợ Diễm Hồng còn có tiêu ly biết không? Bọn họ vẫn chưa đi xa, dương lỗi phát hiện nơi này được bố trí trận pháp, trận pháp này có khả năng che giấu khí tức, cũng có thể ngăn cách âm thanh vũng với thần thức nữa, có điều đối với dương lỗi mà nói, cái này không đáng giá nhắc tới. Trận pháp như vậy, dương lỗi có khả năng dễ dàng loại trừ. Còn nếu muốn hủy diệt trận pháp này thì chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, ha ha. Hoa Diễm Hồng và Tiêu Ly chúng ta sớm muộn gì cũng muốn thu thập. Nhưng mà nói cho cùng, Hoa Diễm Hồng kia và Tiêu Ly thật đúng là rất khá, hai người đều là đại mỹ nhân, dung mạo đều là tuyển chọn tốt nhất. Không biết khi bắt đầu chơi đùa thì sẽ có cảm giác thế nào, tiền ít nghe vậy cười ha ha đáp lại, dương lỗi, ngươi có lẽ giao tiên khí trong tay ngươi ra đây đi, để tránh nổi đau đớn da thịt chúng ta có khả năng cho ngươi một cái chết thống khoái, nếu không. Hắc hắc, nếu không ta để ngươi sinh tử đều khó, Yến Thừa hung ác nhìn dương lỗi mà nói, tiên khí, không sai, chính là tiên khí, trước ngươi dùng tiên khí ngăn cản ta công kích của ta, Yến Vũ nhìn dương lỗi, khi nhớ lại lần chiến đấu đó thì tim vẫn còn đập nhanh hẳn lên. Nhưng trong nháy mắt hắn liền bị sự tham lam chiếm cứ, đây chính là tiên khí, nếu như chính mình có thể có được tiên khí kia, Như vậy nếu đối phó bộ tùy tâm thì chẳng qua cũng là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó chính mình sẽ thành đệ nhất nhân trong lớp người trẻ tuổi, các ngươi muốn, dương lỗi nhìn ba người, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc, hừ, dương lỗi ngươi còn muốn chờ hoa diễm hồng và tiêu ly tới cứu ngươi, ngươi đây cũng đừng có nghĩ nữa, trì hoãn thời gian cũng là vô dụng. Nơi này đã bị ta bày ra trận pháp, mặc dù là bọn họ biết ngươi đã xảy ra chuyện, nhưng cũng là không có khả năng phát hiện khí tức của ngươi cho nên ngươi có lẽ thành thật ngoan ngoãn giao tiên khí ra đây. Nói như vậy, vẫn còn tránh cho da thịt của ngươi nổi đau dày vò. Nếu không, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí, tiền ít thấy dương lỗi như vậy, lạnh lùng nhìn dương lỗi mà bảo, không khách khí, ta cũng muốn nhìn các ngươi nói từ không khách khí là như thế nào, dương lỗi nhìn ba người bọn họ, tuyệt không lưu ý, mà là dáng vẻ vẫn giữ nụ cười hài hước, ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Thừa sư đệ, tiền ích không nên chậm trễ thời gian. Yến Vũ nói, hảo, ra tay. Dương lỗi, đây là ngươi tự tìm đến. Ta cũng muốn nhìn món tiên khí kia của ngươi có thể đủ sức ngăn cản ba người chúng ta liên thủ công kích hay không. Yến Thừa rút trường kiếm của mình ra, nhìn Yến Vũ mà nói. Còn vũ khí của tiền ích là một thanh loan đao, xem ra thật giống như là đao mông cổ. Nhưng mà so với đao mông cổ kia thì phải dài hơn rất nhiều. Trên mặt có rất nhiều hoa văn phong cách cổ xưa. Các ngươi đã cho là thật sự dễ đối phó như vậy với ta sao? Quá ngây thơ rồi, vốn đang muốn buông tha các ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi là nhất định phải chết như thế, ta đây cũng không khách khí. Vừa lúc mấy ngày hôm trước ta tu luyện một môn võ kỹ, lần này đây, có khả năng bắt các ngươi thử xem công pháp. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể chết ở dưới môn công pháp này của ta, dương lỗi nhẹ nhàng bước ra một bước, khí thế toàn thân bỗng đột nhiên tăng lên. Giống như biển khơi núi cao chèn ép về hướng tới ba người, đại tạo hóa chi thủ, cái này chính là uy thế của đại tạo hóa chi thủ. Nó cũng không có bắt đầu, mà chỉ là khí thế. Khí thế của đại tạo hóa chi thủ này quá cường đại, mà tinh thần lực của dương lỗi có tu vi cực mạnh nên lúc tảng ra quả thực như cá gặp nước, cảm nhận được khí thế dương lỗi phóng ra, sắc mặt ba người đại biến. Dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra... Dương lỗi chỉ mới là dùng khí thế liền đã khủng bố như thế. Nếu như thật sự muốn động tay động chân như thế, vậy thì sẽ đạt tới tình trạng khủng bố như thế nào, động thủ, chúng ta động thủ. Ta liền không tin hắn một mình một người, chỉ là một tiểu tử võ thần đại viên mãn mà còn có thể đủ sức chống đỡ được ba người chúng ta. Cái này chẳng qua là tiên khí đang tác quái mà thôi, hắn không có nhiều chân khí như vậy để kéo dài, kiến vũ chợt quát một tiếng, liền dẫn đầu động thủ. Xà kích trong tay vẽ ra một đạo đường cong, đánh về hướng tới dương lỗi, nhưng mà lần này đây, hắn cũng không có phát động toàn lực, đối với một lần trước đây, ký ức của hắn chính là hãy còn mới mẻ. Lực phản chấn kia khiến cho hắn bị thương nặng. Lần này đây có vết xe đổ, đương nhiên hắn sẽ không tái phạm sai lầm như thế, thấy yến vũ động thủ, yến thừa vung trường kiếm lên. Từng đạo kiếm Quang bao phủ dương lỗi vào bên trong đó, một đao cắt sinh tử. Tiền ít cũng không cam yếu thế, loan đao của hắn thật giống vần trăng tròn, vẽ ra một đạo hào quang tử vong, dương lỗi nhìn ba người ra tay mà sắc mặt hơi đổi, mặc dù đại tạo hóa chi thủ cực kỳ huyền diệu, vi lực vô cùng, nhưng mà dương lỗi cũng chưa từng có đối chiến nên trong lòng vẫn còn là có hơi lo lắng, hắn âm thầm cố lấy chân khí phòng hộ, hiện nay đã đến cấp bậc này, đại lực kim cương hoàng kia đã không có tác dụng quá lớn, Còn đại địa hộ thân phù kia bởi vì chính mình đã tu luyện kim cương bất hoại thần công tới tình trạng tầng thứ 11, cho nên cũng không có hiệu quả gì. Dương Lỗi bước ra lui lại phía sau một bước, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, tay phải đột nhiên dơ lên, kinh khí toàn thân ngưng tụ ở trên tay phải. Tinh khí thần cả người phát huy đến trình độ cao nhất, ba người tiền ít trong nháy mắt cảm giác được sự biến hóa của Dương Lỗi, áp lực chật tăng lên mấy lần. Chúng đều thầm nghĩ không tốt, muốn động thủ, nhanh Nhanh, không nên cho hắn cơ hội ra tay, tiếng vũ chợt quát một tiếng, hừ, các ngươi có thể sao, dương lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, hắn làm như không thấy đối với động tác của ba người. Bọn họ muốn ngăn cản chính mình thì căn bản không có khả năng. Nói giỡn, đại tạo hóa chi thủ nếu như mà dễ dàng bị ngăn cản như vậy, thì đó quả thực chính là chuyện cười cực lớn. Đại tạo hóa chi thủ diệt, cùng với âm thanh dương lỗi quát nhẹ, tay phải của dương lỗi hóa thành một bàn tay cực lớn. Thật giống như muốn bạc núi lật biển, cả thiên địa đều phải thất sắc, tự hồ phải hủy diệt tất cả, khủng bố, cả bầu trời đều bị kiềm chế, tự hồ tất cả đều phải cứng lại. Trong thiên địa liền chỉ còn lại có một bàn tay cực lớn này. Tất cả mọi thứ ở trước mặt một bàn tay này đều không có ý nghĩa như vậy, đều là nhỏ bé như vậy, chương 709, một chiêu là bại. 2. Ba người yến vũ cảm giác hô hấp của mình đều động lại. Hình như đối mặt không phải đang đứng trước dương lỗi, mà là đối mặt với uy phong cả thiên địa, hình như chính mình chính là chú cừu con đợi làm thịt, không hề có sức phản kháng. A a, rầm rầm rầm, bàn tay cực lớn này trong nháy mắt liền đánh vào trên thân ba người, ba người yến vũ lập tức không hề có sức phản kháng, liền bị đánh bay đi ra ngoài. Mặt đất đều bị đào xuống một cái hố thật lớn. Trận pháp bố trí trong nháy mắt hóa thành hư vô, bốn phía đá vụn bắn tung tué. Còn kinh khí thật lớn kia đã làm cả một vùng vài trăm thước, tất cả mọi thứ đều bị phá hư hầu như không còn, khủ khủ, khủ khủ, phù phù, ba người đều phun ra một nguồn máu tươi, kinh mạch toàn thân ai nấy đều bị chấn đứt đoạn. Binh khí cũng bị đánh bay, không biết rơi xuống chỗ nào. Còn y phục trên người đã sớm hóa thành phấn vụn, lúc này ba người đều chịu những vết thương nghiêm trọng. Yến thừa còn may thân thể đầy đủ, thế nhưng kinh mạch trong cơ thể đứt rời bị gãy xương ở mấy chỗ mà thôi, bởi vì hắn là người đứng ở phía sau, còn Yến Vũ và Tiền ích liền không giống thế. Tiền ích là người đứng ở phía trước nhất, đứng mũi chịu xào nên tứ chi cả người hoàn toàn nát bấy, trên người nếu như không phải có một món hộ giáp cường đại thì đã sớm bỏ mạng thân vong, mà Yến Vũ so với Tiền ích thì tốt hơn một chút, có điều cũng không khá hơn chút nào. Hắn mặc dù không phải đứng mỗi chịu xào, nhưng bởi vì trên người không có hộ giáp tốt như của Tiền ích Nên cả tay phải, ngay cả vai phải đều bị đánh nát, trở thành cục một tay, hai chân cũng gãy xương, vô phương di động đi lại. Lúc này ba người yến vũ chỉ có thể dùng một chữ thảm để mô tả, khiến cho dương lỗi đều xem ra có hơi không đành lòng. Tình huống này rất thảm thiết, dương lỗi thật không ngờ, chính mình toàn lực thi triển ra đại tạo hóa chi thủ thì uy lực lại là khủng bố như vậy. Một chiêu này uy lực tuyệt đối có khả năng so sánh bát quái ngưng thần đỉnh cao. Thậm chí là cường giả siêu cấp cửu cực tạo hóa Nhưng mà một kích này cũng tiêu hao khí lực dương lỗi đúng là rất lớn Một kích này khiến cho chân khí của dương lỗi bên trong đang điền hoàn toàn khô kiệt Liền ngay cả tinh thần lực cũng cơ hồ bị biến thành không còn Sau khi dương lỗi ăn vào cực tốc khôi phục đang mới khôi phục được một nửa Còn về phần tinh thần lực, chẳng qua khôi phục cũng không đến một phần mười Dương lỗi xem như hiểu rõ ràng Đại tạo hóa chi thủ này tiêu hao nhiều nhất chính là tinh thần lực Đối với chân khí, tiêu hao trái lại không có nhiều như vậy, chỉ cần tinh thần lực của mình cũng đủ, khi đó chính mình thi triển hai lần đại tạo hóa chi thủ với uy thế như vậy thì hẳn là không có vấn đề, thấy tất cả trước mắt, sau khi đã biết quy lực đích thực của đại tạo hóa chi thủ, dương lỗi cũng không còn lo lắng đối với lão gia hỏa dấu ở trong bóng tối kia, chính mình thi triển đại tạo hóa chi thủ tuyệt đối có thể đối phó được lão. Hơn nữa thi triển đại tạo hóa chi thủ Khiến cho dương lỗi cảm giác cả thiên địa đều ở trong khống chế của chính mình Rằng ở trong một chốn thiên địa này, chính mình chính là chúa tể Sau khi cảm giác đã khôi phục được hơn phân nữa, Dương lỗi mới từng bước từng bước đi về hướng tới ba người yến vũ Lúc này ba người cũng mới tỉnh lại được một chút khí thế Nhưng mà nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì căn bản là không có khả năng Có thể nói, lúc này ba người này đã hoàn toàn bị phế bỏ Sau này coi như được cứu chữa thì cũng tương đương thành một phế nhân. Đương nhiên trừ phi, trừ phi có cường giả siêu cấp cửu cực tạo hóa nguyện ý đúc lại thân thể cho hắn, nhưng cái đó phải trả giá quá lớn, không chỉ có phải tiêu hao vô số báu vật thiên địa, còn muốn hy sinh một cường giả siêu cấp cửu cực tạo hóa, tình huống như thế thì làm sao có thể xảy ra. Hơn nữa mặc dù là sư môn của bọn họ có khả năng, thì dương lỗi cũng sẽ không thả hổ về núi A. Ba người các ngươi quả là có khẩu khí thật lớn A, không phải muốn giết ta sao? Không phải nghĩ muốn tiên khí sao? Thế nào? Hiện tại lại yếu siêu vậy. Các ngươi đứng lên A, đến đây a, dương lỗi nhìn ba người Yến Vũ mà cười găng nói. Đối với ba người này, dương lỗi là không có đồng tình chút nào. Bọn họ đều là tự tìm đến, nhất là Yến Vũ, tiểu tử này chính mình lúc ấy đã bỏ qua hắn một mạng, không nghĩ tới hắn không chỉ có không thay đổi. Mà lần này đây lại vẫn còn có chủ ý đánh chính mình. Khụ khụ. Khụ khụ. Dương lỗi, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Buông tha chúng ta, ta. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi, cho ngươi linh thạch, báu vật, ngươi muốn như thế nào? Nếu muốn. Chỉ cần. Chỉ cần ta. Khụ khụ. Chỉ cần chúng ta có, thì đều. Cũng có thể cho. Cho ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha. Chúng ta, Yến Vũ phun ra mấy nguồn máu tươi, cả người đau đớn không thôi. Hắn mở miệng nói chuyện cực kỳ gian nan buông tha các ngươi. Ha ha. Các ngươi trái lại nghĩ thật hay. Nếu như ngươi là ta, hoặc là, nếu như mà ta thất bại thì các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Dương lỗi cười lạnh không thôi. Lúc này Yến Vũ và Yến Thừa vẫn còn tỉnh táo được, mà tiền ích cũng sớm đã hôn mê. Khủ khủ. Khủ khủ. Dương Thiếu Gia, Ngài Đại Nhân không cần chấp tiểu nhân, tiểu tử. Bị ma quỷ ám ảnh. Ngài. Ngài tạm tha cho chúng ta một lần đi. Chúng ta. Chúng ta có khả năng làm chó, làm nô lệ cho Ngài. Yến Thừa ngoài miệng nói như thế, trong lòng đối với Dương Lỗi cũng là hận tới cực điểm. Chỉ cần ta tránh thoát một kiếp này, chờ sau khi trở lại trong sư môn, nhất định sẽ khiến cho hắn bầm thay vạn đoạn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Tính cách của ba người này, dương lỗi biết rõ ràng nhất, người như thế, chính là điển hình cho tiểu nhân hèn hạ. Nếu như chính mình mà buông tha bọn họ, sau này khẳng định hội tìm cơ hội trí mạng để chính mình vào chỗ chết. Mặc dù ở mặt ngoài cầu sinh tha thứ, nhưng đáy lòng, còn không biết đang mắng chính mình như thế nào, buông tha các ngươi, không có khả năng, các ngươi có lẽ gửi lại di ngôn đi. Nếu như tâm tình ta tốt thì có lẽ sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Chương 710 Lưu ly bảo thuyền. Sau nửa giờ, dương lỗi đuổi kịp và vượt hai nàng. Mà lão nhân kia cũng không hề phát hiện tung tích ở đâu, chẳng lẽ lão đã rời khỏi đây? Có lẽ bắt đầu ẩn nắp làm chính mình cũng không thể phát hiện, nếu như là rời khỏi đây thì còn may, nhưng nếu như là bắt đầu ẩn nắp, chính mình lại vô phương phát hiện như thế thì có thể thật là phiền toái lớn. Cho nên, dương lỗi hy vọng là loại tình huống thứ nhất, mà không phải loại tình huống thứ hai, công tử. Ngươi không sao chớ, thấy dương lỗi đến, hoa diễm hồng thở vào nhẹ nhõm, tiếp theo hỏi với vẻ cực kỳ quan tâm, không có việc gì, các ngươi không phải lo lắng, dương lỗi xua xua tay, vậy còn ba gia hỏa kia thì sao, tiêu ly nhìn qua dương lỗi, mặt mày có hơi cau lại. Hiện nay gây ra ẩm ý cùng ba người kia, nếu như là truyền ra ngoài thì đó đâu phải là một chuyện tốt, yên tâm, ta làm việc, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. về phần ba gia hỏa kia, đã bị ta hoàn toàn giải quyết. Bọn họ không có khả năng lại tới tìm chúng ta để gây phiền toái. Hiện tại ta duy nhất lo lắng chính là, ở trên đường đi, lão nhân kia sẽ gây bất lợi đối với chúng ta, hiện tại ta lại không cảm giác được sự tồn tại của lão nhân kia, lão quỷ này hiện tại rốt cuộc ở đâu. Đang có chủ ý gì thì ta cũng không rõ ràng lắm, dương lỗi đáp, không có việc gì, ngươi đều có thể giải quyết ba gia hỏa kia. Mà lão nhân này mặc dù tu vi cực cao, Nhưng nếu như ba người chúng ta liên thủ thì lão cũng không nhất thiết có thể đối phó được với chúng ta. Lại lui một bước nói, mặc dù là chúng ta đấu không lại lão, nhưng chúng ta muốn chạy trốn thì cũng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trên mặt tiêu ly không có biểu lộ chút nào. Đúng vậy, công tử, Tu Vi Diễm Hồng mặc dù vừa mới tiến vào cảnh giới bát quái ngưng thần, nhưng mà chỉ cần không gặp phải cường giả siêu cấp cửu cực tạo hóa, liền không cần thiết lo lắng. Hoa Diễm Hồng cũng nói, nghe được lời này của Hoa Diễm Hồng. Tiêu ly cũng là giật mình nhìn nàng một cái, không nghĩ tới hoa diễm hồng này lại là cường giả cấp bậc bát quái ngưng thần. Trẻ tuổi như thế, Tu Vi lại đạt tới bát quái ngưng thần. Thế này so với bộ tùy tâm huyền thiên tông của mình thì cũng không trên nhau nhiều, đúng là khiến cho nàng có hơi bất ngờ. Mà dương lỗi chính là cũng sớm đã biết, cho nên đối với việc hoa diễm hồng nói ra Tu Vi của chính mình, thì dương lỗi cũng không có biến hóa quá lớn, điều này cũng đúng sự thật. Nhưng mà có lẽ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Dù sao thuyền cẩn thận chạy nhanh được vạn năm, Dương Lỗi nhìn hai nàng mà nói, Được rồi, chúng ta đi thôi, đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Thật sự nếu không nhanh hơn một chút, chúng ta có thể liền không theo kịp thời cơ. Ừ, hoa diễm hồng gật đầu, mà vào lúc này Tiêu Ly đột nhiên xuất ra một món đồ, Dương Lỗi vừa nhìn thì đó là một món hình thuyền, một mô hình chiếc thuyền rất nhỏ. Nhưng mà Dương Lỗi cảm giác được, Hình thuyền này không phải đơn giản như vậy, quả nhiên tiếp theo mô hình thuyền kia ở trong tay Tiêu Ly đang bắt đầu chậm rãi to ra, tiếp theo rơi vào trong biển mà biến thành một chiếc thuyền lớn, chiều dài ước chừng 15 thước, bề rộng chừng 8 thước, thân thuyền có màu lưu ly, chiếc thuyền này cũng đủ cho 3 người cưỡi, Dương Lỗi quét một tia giám định thuộc tới, Lưu Ly bảo thuyền, tiên khí hạ phẩm, phòng ngự cực mạnh, đi tốc độ cực nhanh, Lưu Ly bảo thuyền này là một kiện tiên khí, chủ yếu là phòng ngự còn có tốc độ cực nhanh, dùng để bảo vệ tính mạng có hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ cần có được đủ linh thạch, coi như là tiên nhân cũng chưa chắc có thể phá bỏ lưu ly bảo thuyền này. Có một kiện tiên khí như vậy, ba người căn bản là không phải lo lắng bị đánh lén. Chỉ cần có đủ linh thạch liền có khả năng sử dụng, linh thạch, dương lỗi chính là không thiếu, cũng đủ sử dụng, huống hồ chính mình không chỉ có linh thạch, còn có rất nhiều thủy linh tinh. Thủy linh tinh này so với linh thạch mà nói, còn cao hơn một cấp bậc nó thuộc về tồn tại cấp bậc tiên thạch mà lưu ly bảo thuyền này hẳn tiên khí thủy thuộc tính, hơn nữa tiêu ly cũng là thủy thuộc tính, cho nên thủy linh tinh của mình hoàn toàn có khả năng phát huy công dụng, nếu như không phải thấy lưu ly bảo thuyền này, chính mình cơ hồ đều quên rằng mình còn có thủy linh tinh, mà trước đây mình chính là đã đồng ý với tiêu tiêu sẽ đưa thủy linh tinh cho tiêu ly tu luyện hiện tại chính mình cho nàng thì đó là tốt nhất trên đời Không chỉ có có khả năng trợ giúp nàng tu luyện, còn có thể dùng để thúc đẩy lưu ly bảo thuyền, bảo thuyền này hẳn là phi phàm, nếu như ta không có nhìn lầm thì đây là bán tiên khí chăng, nhìn lưu ly bảo thuyền này, hoa diễm hồng giật mình không thôi, quả nhiên không hổ là đệ tử huyền thiên tông, lại dùng báo vật cường đại như vậy. Bán tiên khí A, một số tông môn nhỏ cũng không hề có, mà huyền thiên tông lại cấp cho đệ tử đều là bán tiên khí, có thể thấy được huyền thiên tông cường đại ra sao? Tiêu ly cũng không giải thích, mà là gật đầu, nhưng mà dương lỗi biết, đó cũng không phải bán tiên khí, mà là một kiện tiên khí đích thực. Mặc dù là tiên khí hạ phẩm cấp thấp, thấp, nhưng tại đại lục sùng võ mà nói thì cũng là rất tốt rồi. Về phần dương lỗi, đối với tiên khí hạ phẩm như vậy, thật đúng là hắn không thèm để ý trên người mình có rất nhiều tiên thiên linh bảo, cái này so với tiên khí còn cao hơn rất nhiều cấp bậc, đi thôi, có lưu ly bảo thuyền này thì chúng ta liền không cần lo lắng không theo kịp. Tiêu Ly dẫn đầu nhảy lên trên bảo thuyền, rồi nhẹ nhàng vẫy tay với dương lỗi và hoa diễm hồng. Dương lỗi và hoa diễm hồng nhìn nhau, cũng bật người bay vọc một cái liền nhảy lên trên bảo thuyền. Ở trên thuyền, điều làm cho tinh thần người ta rung lên, chính là linh khí nơi này so với bên ngoài muốn đầy đủ hơn một chút. Hơn nữa tự hồ có tác dụng điều tiết đối với tinh thần lực của người ta. Hơn nữa ở trên thuyền rất yên tĩnh, ngay cả một tia gió nhẹ cũng không cảm giác được. Thân thuyền cũng không rung động. Nó thật sự vững vàng giống như đang chạy trên đất bằng phẳng, nhìn bảo thuyền mở ra tốc độ cực nhanh, phong cảnh bốn phía trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Nếu là tại thế kỷ 21, ở trên địa cầu mà có một chiếc bảo thuyền như vậy, thì đó là một pháp bảo thật là tốt để du ngoạn vòng quanh thế giới. Sau khi cảm nhận được lợi ích của bảo thuyền, Dương Lỗi nghĩ thầm, chờ đến lúc luyện khí thuật của mình thành thục có khả năng luyện chế tiên khí. Khi đó hắn sẽ lại luyện chế một chiếc bảo thuyền như vậy, sau khi bảo thuyền đi được vài dặm Gương mặt dương lỗi hơi đổi. Rốt cục hắn đã nhận ra khí tức của lão nhân kia điều khiến cho dương lỗi kinh ngạc chính là tốc độ của lão nhân kia thật sự là rất nhanh, lại là bơi ở trong nước. Nhưng so với tốc độ của bảo thuyền thì lại không chậm chút nào, chương 711, tặng người đẹp thủy linh tinh. 1. Phải biết rằng hiện tại bảo thuyền mặc dù không phải chạy với tốc độ cao nhất, nhưng tốc độ của nó... Mặc dù là võ giả cảnh giới tạo hóa cũng chưa chắc có khả năng theo kịp. Đương nhiên đây là chỉ thời gian chạy đủ dài. Đối với cường giả cảnh giới tạo hóa mà nói, nếu như khoảng cách ngắn thì vẫn rất dễ dàng có khả năng truy theo được. Nhưng mà lão gia hỏa này có tu vi vẫn không hề đạt tới cảnh giới tạo hóa, mà là xuất phát từ cấp bậc bát quái ngưng thần đỉnh cao. Thế nhưng lão lại có khả năng không nhanh không chậm đi theo bảo thuyền, tốc độ không thay đổi này có thể coi như cực kỳ hiếm có khó được nhưng mà dương lỗi không lo lắng bảo thuyền này sẽ bị lão công phá. Hơn nữa từ tình huống hiện tại mà xét, lão gia hỏa này cũng không có ý định hành động vào lúc này, cho nên dương lỗi cũng không vội vã. Hơn nữa mặc dù là hiện tại lão ra tay thì tính sao? Đây chính là tiên khí. Đối với uy năng của tiên khí thì dương lỗi vẫn cực kỳ có tự tin. Nếu như là món bán tiên khí thì đúng là dương lỗi còn có thể lo lắng một chút, cho nên hiện tại thật sự an toàn. Hơn nửa chính mình cũng cần quan sát một phen. Nhìn một chút xem lão gia hỏa này rốt cuộc có con bài chưa lật gì, vì biết người biết ta mới có thể bắt chiến bách thắng. Chuyện lão gia hỏa này đi theo bảo thuyền, lúc này dương lỗi cũng không hề nói cho hai nàng tiêu ly và hoa diễm hồng, vì ngại sẽ đánh trắng động cỏ. Nhưng mà lúc này dương lỗi nhớ ra chuyện đưa thủy linh tinh cho tiêu ly, hắn liền đi tới bên người tiêu ly, sư tỷ mặc dù không muốn xưng hô như vậy, nhưng lúc này lại cũng không có cách nào khác. Chỉ có chính mình xưng hô nàng là sư tỷ thì Tiêu Ly mới có thể dễ chịu đối với chính mình. Nếu như trực tiếp xưng hô Tiêu Ly, sắc mặt nàng đối với chính mình liền không có gì tốt. "Chuyện gì?" Tiêu Ly hỏi nhạt nhẽo, ta muốn nhờ sang bên cạnh nói chuyện. Dương Lỗi nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia, nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, "Có chuyện gì chẳng lẽ nói nơi này không được sao?" Tiêu Ly hỏi, Dương Lỗi lắc đầu, "Đây là chuyện về Tiêu Tiêu." "Tiêu Tiêu?" Tiêu Ly nghe thấy Dương Lỗi nhắc tới muội muội Tiêu Tiêu của mình, Lập tức sắc mặt hơi đổi Hai mắt nhìn chầm chầm vào dương lỗi mà nói Tiêu tiêu có chuyện gì Nơi này bất tiện nói Dương lỗi nhìn một chút hoa diễm hồng cách đó Không xa mà truyền âm nói Hảo, ngươi đi theo ta Tiêu ly xoay người liền đi về hướng tới khoang thuyền khoang thuyền rất lớn Có chia ra rất nhiều phòng ốc Trước đây vào lúc lên thuyền Tiêu ly liền đã thu xếp cho dương lỗi Cùng với hoa diễm hồng một gian Có khả năng dùng để nghỉ ngơi và tu luyện Mà lúc này Tiêu Ly mang theo Dương Lỗi tiến vào gian phòng của nàng, sau khi ngồi xuống, Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi hỏi, chuyện gì? Nói nhanh lên một chút, có đúng là Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiêu Ly, Dương Lỗi lắc đầu đáp, không có, Tiêu Tiêu không có chuyện gì, cái này ngươi yên tâm là được, không phải là tốt rồi. Nghe được Dương Lỗi trả lời khẳng định, Tiêu Ly thở vào nhẹ nhõm, nếu không phải Tiêu Tiêu có chuyện, như vậy ngươi tìm ta rốt cuộc có việc gì? Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, như vậy ngươi liền có khả năng rời khỏi đây, nhìn tiêu ly thay đổi với tốc độ cực nhanh thế này, dương lỗi không khỏi cười khổ, tiêu ly ngay từ đầu đối với chính mình liền hơi có thành kiến. Mà hiện tại mặc dù thay đổi rất nhiều, cũng tự hồ đối với chính mình có thêm mục tiêu tình cảm không sao diễn tả nổi, nhưng thái độ đối xử với chính mình vẫn không có gì thay đổi mấy, như thế dương lỗi cũng không giải thích gì, mà là xuất ra một khối thủy linh tinh. Ta nghĩ cái này hẳn là ngươi nhận biết chứ, cái này. Đây là Thủy Linh Tinh. Ngươi, ngươi làm thế nào mà có những thứ này? Sau khi thấy dương lỗi lấy ra thêm nữa, Tiêu Ly giật mình không thôi. Thủy Linh Tinh là cái gì? Tiêu Ly lại biết hết sức rõ ràng. Hiện nay chính mình có thể trong thời gian ngắn ngũi như vậy liền đạt tới cảnh giới như thế. Trong đó có một nguyên nhân quan trọng chính là Thủy Linh Tinh này. Có thể nói, nếu như không có Thủy Linh Tinh chính mình liền tuyệt đối sẽ không đạt đến cảnh giới hiện tại. Phỏng đoán vẫn còn loanh quanh giữa thông huyền và cảnh giới âm dương nhị khí, ta nghĩ những thứ này đối với ngươi hẳn là có trợ giúp chứ, dương lỗi nhìn tiêu ly mà hỏi, không sai, thủy linh tinh này đích sắc đối với ta có trợ giúp rất lớn. Ta rất hiếu kỳ, thủy linh tinh này ngươi làm như thế nào có được? Là cổ thúc thúc đưa cho ngươi. Không đúng, cái này cũng không có khả năng, ngươi cũng không phải thủy thuộc tính. Thủy Linh Tinh này đối với ngươi mà nói không có hiệu quả gì, cho nên cổ thúc thúc hẳn là sẽ không đưa Thủy Linh Tinh cho ngươi, dừng lại, tiêu ly sáng mắt lên mà hỏi, chẳng lẽ là tiêu tiêu đưa cho ngươi? Không, cái này cũng không có khả năng, nàng vừa nhớ ra dương lỗi là mượn danh nghĩa tiêu tiêu, như vậy Thủy Linh Tinh này có đúng là tiêu tiêu nha đầu kia đưa dương lỗi, bảo hắn mang cho mình chăng, thế rồi nàng lại bất chật phủ quyết, Thủy Linh Tinh này là thứ quý giá ra sao, tiêu tiêu tự nhiên là không có. Hơn nữa, nó không phải người có thể chất thủy thuộc tính, thanh liên cô cô mà có cũng sẽ không cho nó, mà là sẽ chủ động giao cho mình. Như vậy thủy linh tinh này từ đâu tới đây? Suy nghĩ rất nhiều, phỏng đoán thủy linh tinh này là dương lỗi trong lúc vô tình nhặt được, khả năng này mới là lớn nhất, mà lúc này dương lỗi mỉm cười gật đầu, lại lắc đầu, người gật đầu lại lắc đầu, đây là có ý gì? Thủy linh tinh đối với tiêu ly mà nói rất quan trọng, cái này quan hệ đến tu vi của chính mình. Huyền Thiên Tông mặc dù là đứng đầu bảy đại Thiên Tông, Thủy Linh Tinh tự nhiên cũng có trong kho, thế nhưng Thủy Linh Tinh quá mức quý giá, Huyền Thiên Tông mặc dù có nhưng cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa chính mình tu luyện đã tiêu hao không ít, mà phụ thân của mình không có khả năng lấy tất cả Thủy Linh Tinh của Huyền Thiên Tông để tiêu hao cho mình, Thủy Linh Tinh này đích xác có liên quan cùng Tiêu Tiêu, cũng đích thật là chuẩn bị cho ngươi. Nhưng mà cũng không phải của Tiêu Tiêu, Thủy Linh Tinh này là thuộc về ta. Đương nhiên ngươi cũng rõ ràng thuộc tính của thủy linh tinh này, đối với ta mà nói, thủy linh tinh này không có lợi gì, bởi vì ta cũng không phải thủy thuộc tính. Cho nên thủy linh tinh ta cũng không cần, dương lỗi nhìn tiêu ly, tiếp theo còn nói thêm, nếu như cho ngươi đủ thủy linh tinh, ngươi có biện pháp nào trong thời gian ngắn lại làm đột phá hay không? Hơn nữa, thủy linh tinh này hẳn là cũng có thể dùng để chuyển động lưu ly bảo thuyền này chứ, nếu như ta suy đoán không sai linh thạch trên người của người mặc dù có không ít, nhưng nếu như một mực thúc dục bảo thuyền như vậy thì tiêu hao là rất lớn. Chương 712, tặng người đẹp thủy linh tinh. 2. Bảo thuyền này hẳn là một kiện tiên khí, một kiện tiên khí đích thực. Mặc dù chỉ là một kiện tiên khí hạ phẩm, nhưng muốn thúc dục tiên khí thì tiêu hao thật lớn, mặc dù là ngươi có cũng đủ linh thạch để chống đỡ, nhưng cũng không có khả năng thúc dục quá lâu. Nếu có thủy linh tinh này trợ giúp Ta nghĩ, muốn tự nhiên thúc giục lưu ly bảo thuyền này liền dễ dàng hơn nhiều, làm sao ngươi biết lưu ly bảo thuyền là tiên khí? Đúng rồi, hẳn là là tiêu tiêu nói cho ngươi hả? Tiêu ly bắt đầu sửng sốt, nhưng mà lập tức liền cho rằng đây là muội muội tiêu tiêu của mình nói cho hắn. Dù sao người biết lưu ly bảo thuyền này của mình là tiên khí cũng không nhiều. Lưu ly bảo thuyền này là do ông nội mình vào lúc mạo hiểm một di tích thượng cổ mà có được. Mà chính mình vào lúc nhận chủ thu được truyền thừa thì cũng đã được một phần công pháp tu luyện Đáng tiếc chính là trừ những thứ này ra liền không còn có thu được gì khác Nếu tiêu ly nói là tiêu tiêu nói cho chính mình Dương lỗi cũng không nói thêm nữa Mà là bảo thủy linh tinh ta có không ít Ta nghĩ hẳn là cũng đủ cho ngươi sử dụng Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thủy linh tinh Tiêu ly nhìn dương lỗi thì cực kỳ kinh ngạc Không nghĩ tới dương lỗi lại nói như vậy Điều đó cũng có ý nghĩa trên người dương lỗi đích thật là có không ít thủy linh tinh, thủy linh tinh là vật cực kỳ quý giá, mặc dù là huyền thiên tông chẳng qua cũng chỉ có một ít mà thôi. Mà dương lỗi có khẩu khí lớn như vậy, nói thủy linh tinh có không ít, cũng đủ cho mình tu luyện, đương nhiên khiến cho tiêu ly có lòng hiếu kỳ. Hơn nữa thủy linh tinh đối với tiêu ly mà nói là cực kỳ quan trọng, nếu có đủ thủy linh tinh như thế thì tuyệt đối nắm chắc trong vòng 100 năm sẽ đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương lỗi cười cười, ngươi cần bao nhiêu ta liền có bấy nhiêu, hơn nửa thủy linh tinh mà ta có được, phẩm chất tuyệt đối đều là cấp bậc này, thậm chí còn có tốt hơn. Tiêu ly sử dụng thủy linh tinh, phẩm chất so với chính mình đoạt được tại vùng núi phía sau dương gia đều phải cao hơn không ít. Dựa theo phẩm chất phân cấp, thủy linh tinh tiêu ly trước đây tu luyện dùng hẳn là thuộc về hạ phẩm mà chính mình đoạt được, mặc dù đại đa số đều là hạ phẩm, nhưng thủy linh tinh trung phẩm cũng có không ít thậm chí vẫn còn thu được vài khối thủy linh tinh thường phẩm, về phần cực phẩm thủy linh tinh thì liền đã không có. Mặc dù dương lỗi cũng muốn, nhưng không biết làm thế nào. Trong mỏ mạch khoáng kia cũng không có thủy linh tinh cực phẩm tồn tại, nếu như là thêm trăm vạn năm, phỏng đoán trong mỏ mạch khoáng kia cũng có thể tích tụ sản sinh ra thủy linh tinh cực phẩm, những thủy linh tinh này ngươi tạm thời cứ nhận lấy đi, chính mình tu luyện thật tốt, cũng không cần tiết kiệm, dương lỗi xuất ra một quả trữ vật giới chỉ, Trong trữ vật giới chỉ này có một vạn miếng thủy linh tinh hạ phẩm, cộng thêm hai khối thủy linh tinh trung phẩm, một vạn miếng thủy linh tinh này so với số thủy linh tinh chính mình đoạt được chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Đương nhiên dương lỗi mặc dù có không ít, nhưng mang theo người thật sự cũng không xem như nhiều, chẳng qua là 20 vạn miếng mà thôi, còn về phần chỗ khác đều ở trong thế giới mộng Huyễn Này! Này! Tiêu Ly tiếp nhận trữ vật giới chỉ, dùng thần thức dò xét một phen liền lập tức kinh hải. Đám Thủy Linh Tinh trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ kia phân bố đầy cả trữ vật giới chỉ, sơ lược nhìn qua thì tuyệt đối đạt tới mấy ngàn trở lên, phỏng đoán có khoảng vạn miếng, điều này khiến cho Tiêu Ly làm sao không kinh ngạc. Thủy Linh Tinh vô cùng quý giá, cả bảy đại tiên tông mà tổng cộng Thủy Linh Tinh có được, chỉ sợ cũng không đủ một vạn miếng. Mà Dương Lỗi vừa ra tay cho nhiều như vậy, Tiêu Ly đương nhiên không thể tin được, qua một hồi lâu, Tiêu Ly mới phục hồi tinh thần lại. Nàng thở vào một cái thật dài, nhìn dương lỗi mà hỏi, cái này, đây là có thật không, dương lỗi cười, đây là thật sự, hoàn toàn chính xác. Trong giới chỉ ta đưa cho ngươi có một vạn miếng thủy linh tinh hạ phẩm, còn có hai khối thủy linh tinh trung phẩm. Những thứ này hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, tiêu ly nghe vậy, trong lòng cười khổ. Nhiều thủy linh tinh như vậy, so với tổng cộng 7 đại tiên tông cả đại lục sùng võ thì còn nhiều hơn nhưng lại có thủy linh tinh trung phẩm. Mỗi đại tiên tông cũng vẻn vẹn chỉ có vài khối thủy linh tinh trung phẩm như vậy mà thôi, hơn nữa đây đều là những thứ cực kỳ quý giá. Chính mình tu luyện lúc sau này liền sử dụng một khối, khi đó trưởng lão trưởng quảng bảo khố đưa cho mình thì có vẻ mặt vô cùng đau lòng, thật giống như là muốn lấy tánh mạng của lão, có thể thấy được thủy linh tinh trung phẩm hiếm có ra sao, quý trọng như thế nào. So với thủy linh tinh hạ phẩm mà nói, lại quý trọng hơn nhiều lắm. Chỗ này rất quý trọng, ta không thể cầm, do dự một hồi lâu, Tiêu Ly lắc đầu nói, thủy linh tinh này mặc dù đối với Tiêu Ly mà nói thì có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà Dương Lỗi dù sao cũng là người ngoài, hơn nửa vật trân quý như thế, mặc dù là thân nhân của mình thì cũng không tiện cầm, huống chi Dương Lỗi chẳng qua là một người ngoài mà thôi, chính mình làm sao không biết xấu hổ mà nhận lấy, không có việc gì, ngươi hãy thu nhận đi. Thủy linh tinh này tuy rằng tại Đại Lục Sùng Võ thì rất quý trọng, nhưng đối với ta mà nói thì không đáng gì. Không dối gạt ngươi, Thủy Linh Tinh này đối với ta mà nói, ngay cả một phần ngàn, thậm chí một phần vạn cũng không đến, cho nên ngươi cũng không nên chối từ. Tiêu Ly vẫn nhận Thủy Linh Tinh, sau khi nghe tiếng cảm tạ, Dương Lỗi liền đi ra khỏi phòng, khít một hơi thật sâu, Dương Lỗi lại lần nữa mở chân thực ưng nhãn ra, lão nhân kia tại đáy nước, tốc độ vẫn như cũ không nhanh không chậm. Đã theo mấy ngàn dặm, Nên khiến cho dương lỗi không thể không bội phục nghị lực của lão tiểu tử đó, tốc độ dưới đáy nước nhanh như vậy, ai không biết thật đúng cho là lão tiểu tử đó có thuộc tính ngư, đang muốn thu hồi chân thực ưng nhãn, dương lỗi phát hiện, tốc độ của lão tiểu tử đó đột nhiên nhanh hơn, tự hồ muốn đuổi kịp lưu ly bảo thuyền. Chẳng lẽ lão tiểu tử đó chuẩn bị ra tay, quả nhiên tốc độ của lão tiểu tử kia so với trước đây cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, chả mấy chốc liền đi tới phía sau bảo thuyền cách đó không xa. Hơn nửa tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng lên, không nhịn được muốn ra tay sao. Dương lỗi cười lạnh. Lão tiểu tử đó dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra, mặc dù thuộc ẩn nấp của lão phi phàm, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của mình. Nếu lão tiểu tử đó muốn động thủ, như vậy chính mình cũng cần chuẩn bị thật tốt một phen. Dương lỗi lại lần nữa đi tới bên ngoài phòng của tiêu ly rồi nhẹ nhàng gõ gõ cửa.